Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta sẽ đến với tập số 13, có là tập cuối của bộ truyện Trấn Tiên Cô nằm trong series Về Thầy Vạn của tác giả Hà Dương. Một lần nữa xin được cảm ơn tác giả Hà Dương đã liên tiếp mang đến cho chúng ta hai bộ truyện trong series Về Thầy Vạn rất hay. Cảm ơn đến sự đồng hành của tất cả quý vị. Còn thưa quý vị, bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của câu chuyện chấn Tiên Cô. Tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn Ông bà không ngần ngại kéo lão chột lên móng tay ông ta mọc dài phóng tới con mắt của lão chột mà móc ra Tiếng nổ lớn vang lên khiến tất thầy đều giật mình Lão chột khẽ cười Đến đúng lúc lắm Quà quả nhiên chính là phúc tình của tôi. minh tâm nhảy thẳng tới là một quyền khiến ông ba kia bay về một cấp. Ông ta đứng bật dậy để ngón tay lào máu gì ra khóe miệng rồi dùng giọng khinh thường nói. Người vậy mà còn chạy được tới đây sao? Mình tâm bấy giờ đáp. Chỉ có mấy con đâm binh mà ông tính chúng sẽ giữ chân được tôi. trận này ông toàn tính sai rồi. Mình tâm nói xong thì định lao tới đánh túi bụi về phía của ông ba mây cũng nhào tới cùng ông ba đánh minh tâm. Cậu phát hiện thần chí của mây khi này đã thay đổi hoàn toàn. Cậu cố gắng đánh ngất mây rồi để lão chuột lựa thời cư, thức tỉnh thần chí cho cu ta. Ông ba dường như đoán biết được ý định của cậu nên nhanh chóng chặt đứt suy nghĩ đó bằng một câu khẳng định. người đừng hồng mà toàn tính hết lên con bé mây, hiện tại nó đã không còn là mây mà người biết nữa. minh tâm bấy giờ đáp. Bởi ông đã dùng thuật di hồn Để con gái của mình thay thế hồn phách của mây chứ gì Vài cái trò vận của ông ta lại không nhìn ra sao Có vẻ như ông ba bị nói trúng tim đen Mặt của ông ta hơi tái đi Nhưng rất nhanh cậu liền bật cười Mình tầm không hiểu ông ta cười gì Cậu chỉ tập chung vào đánh cho ông ta bại trận Để còn tranh thủ thời gian cứu những người dân vô tội Ông ba dường như hiểu được nên tìm cách kéo dài thời gian Cái đánh như mèo vườn chuột Mình tâm tức giận liền châm ngòi bắn một quả pháo lên trời. Tiếng pháo nổ lại khiến cho dân làng mơ hồ tỉnh dậy. Ông bà kinh sợ hồ lớn. Không thể nào. Người làm thế nào mà phá trùng của ta? Mình tâm bền đáp. Ngay từ lúc ta phát hiện ra mây không hề trùng sống như những người dân khác trong làng. Thì ta đã nghĩ ngay đến tình huống này. Mặc dù khi đó bản thân ta vẫn luôn cho thân mình phán đoán sai. Thâm tâm của ta vẫn có chút bình vực. Bởi ta nghĩ là những người làm thầy thuốc cứu người Là những người có trái tim nhân hậu chứ không thể nào dây tay tàn độc với người khác như vậy Tuy nhiên mọi niềm tin của ta đã hoàn toàn sụp đổ Ông chính là một con ác quỷ Mà không, ác quỷ cũng không tàn độc như ông Ông ta bấy giờ liền cười lớn Chấm, trái tim nhân hậu để làm gì hả? Người mở to mắt ra mà nhìn những kẻ được ngươi cho Là người dân lương thiện kia họ đang làm gì? Giờ cho họ còn làm sai điều gì Do thiếu hiểu biết Hay là do bất cứ một nguyên nhân nào Thì họ sẽ phải chịu tội Không có chuyện người tự cho mình Cái quyền quyết định sống chết của người khác như vậy Những người Những việc người đang làm vượt qua khuôn khổ đạo đức Của một con người Ở từ bấy giờ tỉnh táo Nghe được cùng đôi co giữa hai bên Thì đã hiểu ra mọi chuyện Còn mặt cùng tái nhợt Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía ông ba trách móc Chưa ba Mà chuyện rút cuộc là sao Gia đình tôi trước giờ đều coi chú như anh em ruột thịt Ở trong nhà Có cái gì ngon tôi đều gọi chú sang Cùng anh em mình thưởng nhau Thế rồi cuối cùng thì chú đã gửi ra chuyện tày trời gì thế này Ở bà cóc mắt nhìn ông Tư Ông im miệng đi Ông không có tư cách nhắc đến chuyện ruột thịt với tôi Nếu như ông coi tôi là anh em ruột Thì đã không bỏ mặc vợ tôi tự sinh tự diệt trời được còn chưa kịp chào đời của tôi Cũng vì vậy mà tức tuổi ra đi sau sự việc ấy thì vợ, chồng của tôi đã mãi mãi không thể có còn được nữa. tôi của có chém ngàn đau cũng không hết cơn giận này. Ông từ bấy giờ phân trần. chưa nói cái gì vậy hả? Tôi bỏ mặc vợ chú khi nào. Cái ngày tím ấy gặp nạn tôi từ bên sông về gặp tím ấy ngay bến đỏ. Tôi bảo tím đó lên xe tôi đèo. Nhưng tím ấy một mực không nghe. cứ khăng khăng ngồi đợi dưới gốc cây đợi chú. Sau đó tôi hay tin tím bị xét đánh chúng nguy hiểm. Tính mạng vợ chồng tôi cũng lập tức chạy qua nhà thương và sinh nhà tôi cũng vì vậy mới sinh non thằng Hải Thiếu chút nữa thì đến mạng của thằng Hải cũng còn không có Sao chứ không trách bản thân mình đã làm gì mà không về sớm hơn Để thì mới ngồi đợi từ trước tới tối mới xảy ra cứng sự như vậy Cầm miệng đi Lão chuột bấy giờ đến tiếng Cây đổ ngu Nhà người mài chứ không về sớm đón vợ khiến vợ con gặp nạn ngay không tự kiểm điểm bản thân lại cố tình đổ lỗi cho người khác Đúng là kẻ ác luôn tìm lý do để lấp liếm tội ác của mình ông bà bấy giờ đinh cuồng cấm miệng lại các ngươi cấm miệng lại hôm nay là tận số của các ngươi đến hết rồi lấy ông đây đỡ phải mất thời gian đi tìm nói xong thì ông ta bắt đầu khu tay múa chân một trận cùng phong nhanh chóng nổi lên ở bà kia biến đổi tựa như biến thành người khác toàn thân đồng tàn nổi lên từng bóng cưa nhìn vô cùng đáng sợ mày tầm kéo ông từ ra sau lưng của mình tránh gồng bà giết chết được những người đang đứng gần mình lão trộn bấy giờ nghi hoặc hỏi cậu xem rốt cục nó luyện cái gì mà thân người gầy gò thành kẻ cường trắng thế kia mày đâm bấy giờ điện đáp là nó luyện cấm thuật có thể nó dùng cơ thể của mình nuôi trùng sống trường hợp này nó tự lấy cơ thể của mình thử trùng và luyện trùng lão trộn két dùng mình mẹ kiếp lại gặp chúng thẳng điên không có não rồi lão trộn vừa mới dứt lời thì từ trên không trung có một vệt sáng dáng xuống Lão nhanh nhẹn nhảy qua một bên tránh được Hóa ra là ông ba kia đã ra tay với lão trột Có thể do lão trột hiện tại pháp lực yếu hơn Nên hắn mới tính ra tay với lão trước Mình đâm đưa tay cho lão trột giang hiệu chạy theo vòng tròn Lão trột dù không hiểu nhưng vẫn làm sao Quả nhiên thì ông ba kia đánh đều trượt quyền đó Lão chuột khoái trí Lều lều cái đầu trùng thôi Đố mới bắt được ông đấy Ra một cái cơ thể của lão chuột bị đánh bật ngừa ra đằng sau Hóa ra là mây đã tấn cầm lão Lòng cùng bỏ dậy lão bị chúng ngay một quyền của ông ba Cơ thể của lão chuột đã yếu nên lại chúng thêm một quyền Sức lực tựa như là bị rút cạn lao đào lão ngồi gục xuống đất Ông bà thấy vậy thì cười lớn Thiên độc ngại ơi là thiên độc ngại Là cây trùm vỡ mà thôi Mình tầm nhận cơ hội đó đã dùng dây phép trói chặt mây trở lại Ngay cả lưới của lão trột cũng đã dùng để bắt mây Cậu từ tin hỏi Người dùng cả đời của mình học riêng hồn thuật Chỉ với mục đích hồi sinh cho đứa con bị chết của mình năm xưa Giờ người đã đưa toàn bộ ký ức của một con ma bất nảnh ép vào cơ thể của mây Người nghĩ làm vậy thì con gái của người sống lại ư Có phải người mắc bệnh rồi phải không Thế mây bị bắt lão ba vô cùng tức giận Hắn lầm nhầm độc gì đó trong miệng Mây thì hoàn toàn tựa như là phát điên Cô ta cố gắng thoát khỏi lưới phép Chỉ đáng tiếc lúc tưởng như lưới phép kia không tránh được mây nữa Thì tiên cô đã nhảy vào ghi chặt lấy mây Cả hai lập tức bị lưới phép kia chụp lấy không thể thoát ra được mây tầm chứng kiến cảnh này cũng xứng người Nhưng mà tiên cô giải thích Đêm mây này là trước đây ta cứu Cũng là ta bên nó từ lúc đột lòng cho đến tận bây giờ Ta sẽ giữ chân của nó để cứ xử lý chuyện của mình đi Tuy nhiên hắn vì ta còn món nợ cần phải giải quyết ta nghi vọng thầy giúp ta trả lại món nợ khi ấy Khi lấy làm quân cờ lợi dụng ta suốt mấy chủng năm trời Để ta có nhà không thể về Cứ quanh quần đặc khúc sông này là một tin cô giả Để nhằm tích âm đức cho hắn làm việc ác Mình ta mấy giờ gật đầu cảm ơn mà nữ Rồi cầm kiếm gỗ đào của mình lên Ông bà bấy giờ liền tức giận Thưa khốn kiếp Nếu không phải nhờ ta giúp ngươi thì ngươi có hồn tiêu phách tán rồi Đồ ăn cháo đã bắt Ông cho mày chết Ông bà bấy giờ bắt quyết tự đập vào đầu của mình một cái Tiên cô tự nhiên đau đớn hơn như thể bị rút cạn linh lực Thế tình hình tiên cô gặp nguy hiểm Mình tầm lấy hộp tụ hồn ném tới bảo vệ được hồn phách tiên cô Ông bà cũng vì vậy mà bị đánh phăng qua một bên Tự nhiên đồng ta rất nhanh đứng dậy Cơ thể còn càng lúc càng biến đổi từ bó gần cư nổi lên cuộn cuộn Ông ta lau vết máu rỉ ra rồi nhìn về Minh Tâm đầy ẩn ý. Thầy Vanna, chủ nhân của thất sơn, được ta sẽ để sư thầy các ngươi nếm mùi thất bại, dù có là thần thánh đầu thai thì hôm nay cũng định là ngày chết của ngươi." Nói xong thì ông ta đưa tay bất quyết rồi tự đánh vào đầu của mình lần nữa, máu từ từ chảy xuống quần mận của hắn ta. Minh Tâm chợt thấy đầu đau như là búa bổ, hình ảnh của Mẫn Cũng với tầng Minh lần lần hiện ra trong đầu của cậu Giọng nói của ông ba sang sẵn vang lên Đi đi Và con người đang gặp nguy hiểm đó Còn không về cứu thì bọn chúng sẽ chết Minh tâm thấy tim của mình đau như bị ai đó bóp lại Đôi mắt của cậu hẳn lên những tia máu Cơ thể bất giác biến đổi ra rẻ bấy giờ đòn lượng mạch máu bắt đầu căng phầm Toàn bộ ký ức của Minh tâm trước đây bị phong ấn Tiếng này đột ngột mở ra Tất thầy những hình ảnh về gia đình mình lần lượt tiện về trước mắt khiến cho Minh Tâm như là bị bóp nghẹt. Cảm giác đau đớn bị trùng, uyên đương tàn phá cơ thể khiến Minh Tâm gục ngã. Là cố gắng giúp Minh Tâm chấn trùng nhưng lão quá yếu không thể nào ép trùng ngủ đông. Lão chỉ còn cách đóng ký ức của Minh Tâm lại để cầu hoàn toàn quên đi người thân của mình. May mắn sau khi phóng ấn được ký ức của Minh Tâm cậu cũng tỉnh táo hơn ông ba tức giận toàn dùng diên hồn thuật mở ký ức minh tâm thêm đần nữa nhưng cậu đã điều phòng từ trước thành ra mưu kế của ông ba không thành công hơn thế nữa tiền cô từ đằng sau đã hóa thành oán khí tấn công ông ba bị bánh bất ngờ ông ta tức giận đưa bàn tay nắm ngọc trấn quỷ đánh tiên cô hồn tiêu phách tán thì một cái bóng bất ngờ lao tới tấn chức ngang tiên cô chỉ thấy một luồng âm khí nhanh chóng vây lấy toàn bộ không gian. Rõ ràng nguồn âm khí lớn Nhưng lại mang theo kim quang Làm đá ngũ sắc phát sáng Mình tâm bánh giờ điền thốt lên Là sư trụ trì Sao người lại đến đây Âm thanh vòng vòng khắp ngôi làng À gì đạo Phật Hay quay đầu là bờ đừng sai Còn tiếp tục sai nữa Ông bà đôi mắt bánh giờ long lên Lão sư chọc đầu khốn kiếp Chính bởi người thăm lam giữ đá ngũ sắc Buông làm cho tao vất vả cả đời tìm kiếm nó Hôm đó ở chùa lẽ giang Người đã giao bột ngũ sắc cho ta Thì người không chết Con gái ta sớm được hồi sinh Lúc dân làng này cũng không bởi vậy Mà phải chịu tội cùng các người Các người hãy tất Thầy lão thầy mò kia cùng một ruột Các người phải chết để con gái ta hồi sinh Ông ta ném thứ bột gì đó ra chung quanh Do cuốn bột bay đi khắp nơi Ông ta cười vang Được Đến thì chết cùng chết cho cô bạn cơ bè Nếu rồi chung quanh xuất hiện bao nhiêu là âm binh tất âm binh đồng loạt tấn công về phía của Minh Tâm sư chủ trì bấy giờ liền nhắc nhở Thầy Vạn cậu đã dùng bột ngũ sắc hiện tại đang ngũ sắc kia cũng đã nhận chủ cậu hãy tận dụng tất cả lợi thế đang có để đấu với hắn lũ âm binh kia cứ để mình ta xử lý vong hồn sư chủ trì đã phát kim quang ánh sáng vàng chói khiến toàn bộ âm binh được ông băng gọi đến mất phương hướng Minh Tâm thấy cơ thể của mình nóng lên dường như trong cơ thể của cậu đã tồn tại thêm một sức mạnh kỳ lạ khác nó tươi thức cầu tiến về phía đá ngũ sắc, bàn tay của Minh Tâm đưa ra đá ngũ sắc kỳ đó đã sáng bừng, trong đầu của cậu hiện lên bài chú đặc biệt. Minh Tâm nhắm mắt lại từng con chữ nhảy múa trong đầu. Ông bà sợ kéo dài thêm thì bất lợi cho mình, cho nên nhân lúc Minh Tâm và đá ngũ sắc Chơi trung hòa, thì rút con dao tấn công cậu trước. Lão trùn không ngần ngại đưa thân mình ra làm đá chắn, nhưng sức của lão quá yếu, chưa kịp đỡ thì ngã vặn ra đất ông ba bấy giờ liền hết lớn, đồ khốn, để chết đi. ông ta đâm con dao rít khoát về phía của Minh Tâm, con dao đâm thẳng vào người trước mặt, chỉ nghe hựu một tiếng cơ thể của mây đổ xuống ngay trước mặt của ông ba. ông ta buông con dao kinh hãi nhìn đứa con gái mình đang thôi thốc bình vũng máu. ông bấy giờ liền gào lớn, không, sao lại vậy chứ mây ơi? mày bấy giờ liền thì thào, chú ba, dừng tay lại đi, có nhiều người vì chúng mà chết dừng tay lại nã rất cầu mầy cúng từ từ nhắm mắt ông bà không cam tâm rút con dao ra toàn đâm minh tâm nhưng cậu đã quay mặt lại toàn thân phát ra ánh sáng chỉ bằng một cú đánh cầu đã khiến ông văn ra xa ngất liệm minh tâm cầm đặng ngũ sắc đứng trong giường hù lớn thiên địa hợp nhất ngũ sắc trừ tà âm binh nghe lệnh đứng tất tại âm binh xung quanh lập tức cựng lại ánh sáng từ đặng ngũ sắc đang lan tỏa khắp không gian Ảm khí từ từ lan ra rồi bị thu lại vào đá ngũ sắc. cầu hòa một đạo bùa muốn đưa Minh âm binh kia về âm tào địa phủ, nhưng sự chủ trì ngăn lại. Khoan đã, họ đã bị những kẻ tâm ma đường về đây làm việc xấu, nhưng chưa quyết lại tất thầy đều là vong linh có âm đức lớn. Hãy để sư thầy cùng đưa họ đi, tương lai có thể luyện thành thiên binh thiên tướng. Mình tâm không phản đối sự chủ trì nhắc thêm, chừng nào đây thì chủ có thể xử lý ổn thỏa, còn vì tin cô kia còn khúc mắc chưa giải quyết được. Minh Tâm đền đáp, việc này xin sư thầy yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. sư chủ trì gật đầu rồi tan biến, tất thảy âm binh cũng lần lượt đi theo. lão trượt cố gắng dùng dây chói ông ba lại để ông ta có tỉnh lại cũng không thể làm hại mọi người. lão còn đang cẩn thận dán lên đầu ông ta một lá bùa để ông ta không sử dụng cấm thuật hại người. Mệnh tầm kiểm tra vết thương trong mây Nhưng do bị đâm quá sâu Cậu cố gắng sơ cứu rồi đưa cô ta đi bệnh viện Ông trưởng thôn bấy giờ Cũng đến cùng mấy người dân quân Ông bà lập tức bị bắt và giao cho mấy người dân quân mình tầm đã sử dụng đã ngũ sắc Phá bỏ toàn bộ pháp lực của ông ta Dù có tình lại Thì ông ta cũng chỉ là một người bình thường Ông trưởng thôn bấy giờ thở dài Thật không ngờ ông ấy cần đời hành nghề y Mà tầm địa lại độc ác như vậy Nếu như thầy vạn không tới nói cho tôi nghe Tôi cũng chẳng dám tin Lão chuẩn bấy giờ liền nhắc nhở giờ từ ngọn cây trong làng này đều không an toàn Ông nhắc mọi người được ăn bậy bạ tránh nguy hiểm Nhưng dân làng làm sao mới được Ông ta hại trùng được Thì ông ta cũng có thể giải trùng được Nhưng mà lỡ hắn ta chết thì sao Nhìn hắn ta thế kia đâu thể nào sống tiếp Hắn chết thì còn chúng tôi Ông lo gì chứ Người dân trong làng sau khi được lão chuẩn Cho sử dụng thảo dược thì cũng tỉnh lại Tuy nhiên trùng trong cơ thể không hoàn toàn bị đẩy lùi Lão trốn lo lắng hỏi minh tâm Chuyện này có vẻ lạ rồi làm thế nào cũng không đẩy được trùng ra khỏi ngựa cơ thể người dân Cậu thử có cách nào khác Hỏi cả hai trùng sống là biết thôi Hắn ta bị điên rồi Từ lũ tỉnh lại ăn nói linh tinh Toàn nhận mình là thiên hạ đệ nhất thần y ở ta nhận là thiên hạ đệ nhất thần y Thì đưa người dân tới thách đông ta chữa bệnh Nếu chưa được mới gọi là thần y Còn không thì gọi ta là lang băm lão trộn lập tức trời kế kích tướng quả nhiên ông ba kiên nói ra cách giải trùng lão trộn liền dùng thảo dược điều chế thuốc rồi bỏ thêm cây thuốc độc của ông ba chồng trên núi làm thuốc dẫn người dân uống vào đầu bụng nôn ra liên tục sau khi nôn hết chất nhầy trong bụng thì mọi người dần hồi phục trở lại lão trộn lập tức phải khen cái tiền lăng bầm đó thì mà giỏi thật đã tuy nhiên nếu hắn thật thực sự có thể bày ra tất cả những trò này thì dùng đầu gối tự nghĩ cũng trả tin Tôi công nghĩ giống âm đang tiếc ông ta điên khủng như vậy chúng ta không khai thác được điều gì hắn ta biết biệt danh của tôi là chum đó hắn còn biết cả diên hồn thuật của Thất Sơn điều này cậu lý giải được không? Mình tầm mấy giờ điện đáp để cho mây ổn định lại tôi sẽ tới gặp ông ta có thể dùng khả năng đi vào ký ức của ông ta để tìm hiểu mày may mắn được cứu sống nhưng vẫn nằm hôn mê bất tỉnh chưa tỉnh mà sinh thường con gái khóc cảnh cành cả nước mắt ông từ thì trầm ngâm không nói gì bởi ông không thể hiểu nổi tại sao một người như ông bà có thể tính kế và dây tì độc ác như vậy mình tầm bấy giờ hỏi ông bà kia thực sự xuất thân như thế nào mọi người biết chứ Chưa tôi là dân tứ xứ về để ăn cư lạc nghiệp trên nhà chú ba tôi thì chỉ nghe chú ấy kể lại là gia đình ly tán do chiến tranh chẳng còn người thân thích lau trượt bấy giờ nghi hoặc cậu vẫn nghĩ có kẻ đứng đằng sau giật dây ông ta mình tầm gật đầu Tôi khẳng định là có Theo như lời kể của người dân trong làng Thì ông ba trước đây Hay theo thầy học nghề bốc thuốc Ông ta đi đến đâu làm những việc gì cũng chẳng có ai hay Còn chuyện của tiên cô thì ông xử lý sao rồi Đúng là người vợ thất lạc của ông bé Tôi đã đưa bà ta về nhà rồi Dùng đắng ngũ sắc khôi phục lại ký ức của bà ta Chỉ có điều dòng ký ức này rất lạ Lạc trộn kể lại chuyện về bà Na cho Minh Tâm nghe Hóa ra mấy chục nằm về trước Vợ chồng ông bé chạy loạn đã đánh mất nhau Chính ông bé đã dặn vợ mình chờ ở bến sông nhưng sau đó ông bị Pháp bắt không cho tới chỗ hẹn với vợ. Còn lúc đó tiểu bà Na chờ đợi rồi chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Pháp rồi chờ mình dưới sông. Lúc là hồn ma lang thang trên con sông này bà Na vẫn đã đành đợi trầm. Trong điểm đợi chồng quá lớn nên tích tụ oán khí. Sau khi bà ta bị một thể Pháp tới chấn ma tình hồn được phong ấn và đá tin cô ném xuống lòng sông. chẳng biết mà suy quỷ khiến thế nào Mày lại rơi xuống sông rồi cầm hòn đá tin cô lên Sau đó mọi người lập miếu thờ tin cô ở đó Rồi bà đó nghiêm nhiên nhận là tin cô bảo vệ dân làng. Trong suốt thời gian bà ta ngựa ở miếu luôn bảo vệ dân làng Chứ không giết hại ai Mọi chuyện sẽ đến khi mà có bốn con mặt nước cụt đầu Bị người ta làm phép nhút vào bùa thả xuống sông Cho dặn về đây Chính bà ta đã cứu lấy mấy con mà đó Ngay từ nó kể chuyện cả bốn người đều là con gái nhà lành Bị thực dân Pháp bắt về hãm hiếp Rồi cả bốn kéo nhau chạy trốn Bị chúng bắt về rồi chém đầu Sau khi chết còn bị thể pháp nhốt linh hồn Trong chiếc lọ thả trôi sông Bà Na đã để chúng ở miếu tu luyện với mình Mình Tâm nghe xong câu chuyện Thì khẽ nhớ mày Không đúng Nếu vậy thì tại sao Bà Na lại có hai dòng ký ức Trước đó chắc chắn phải ra đặt chuyện gì khác Hoặc là bà ấy giấu chúng ta Hoặc là kẻ đứng sau còn mục đích khác Lao trột xác thực Tôi cũng đang hỏi rất kỹ nhưng không phát hiện ra điều gì, cậu nghi ngờ bà ta nói dối. Tôi vẫn cảm thấy chuyện này rất lạ, cái đứng sau mọi chuyện không thể là ông ba. chờ đó Minh Tâm thấy gặp ông ba, ông ta cứ điên khủng, Minh Tâm sử dụng khả năng đi vào ký ức để tìm hiểu, nhưng lại thay một khoảng ký ức của ông bị trống rỗng. Lão chuột bây giờ nhận được tin từ thất sơn, lão hoàng hút Minh Tâm, sự phụ cầu đã thần chí điên loạn. Tôi mới nhận được hòa bùa gửi từ thất sơn xuống. minh tâm tái mặt, cầu nhanh chóng rời khỏi phòng giam ông ba về thẳng nhà ông bé thu dạng đồ đạc quay về thất sơn. Lão trột cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tuy nhiên mình tầm rặn. giờ tôi về thất sơn xử lý việc của sư phụ, ông hãy lên hòa bình tìm chuộc ngày cứu ông liệu. Chúng ta chia nhau ra hành động bởi thời gian không còn nhiều. Cậu về một mình ổn không? Lão minh thông thế nào mà bị không chế tới mức điên loạn vậy chứ? Chẳng lẽ là đám đệ tử thất sơn không ai xử lý được Có lẽ do sức mạnh từ đá tiên cô Mới khiến sư phụ như vậy Tôi sẽ có cách để cứu lão trộn dặn dò người dân trong làng Tiếp tục ngâm thảo dược để bài trừ toàn bộ âm khí Và trùng sống khỏi cơ thể rồi tạm biệt ông bé Bước tới cuộc hành trình tới hòa bình Ông bé bây giờ cũng lập bàn thờ cho vợ Tấm di ảnh của bản nàn đặt nghi ngút khói ngài đàn ông rán nua nắm Lấy bàn tay của lão trột xúc động Cảm ơn thầy, cảm ơn các thầy đã đưa bà ấy trở về Tâm nguyện cả đời của tôi cuối cùng cũng trở thành sự thật Lão trột nghe ông bé nói vậy từ bóng rừng lạnh sống lưng Lão nhìn lên bàn thờ thì tấm sự ảnh đang mở dần mà bất an Lão đưa tay bấm mấy cái nét mặt ông bé tự nhiên méo mó đến lạ ông ta nhóm mắt nhìn lão trột Ngủ đi, nghe an tâm ngủ đi Lão trốn cứ như vậy điểm đi tới khi tỉnh lại thấy mình đã được đưa về ngôi làng kia Nơi này chính là cái hàng đá của ông ba đã chôn cất thi thể của vợ mình Lão trốn ngó ngang ngó dọc không thấy có người qua lại Là muốn vào giày trói nhưng cơ thể của lão bấy giờ không tàn nào cựa quậy được Lão bắt đầu dùng truyền âm liên lạc với minh tâm Nhưng không dàn trong hàng đã bị ai đó lập trận pháp Lão trốn như là cá trong chậu chẳng tiền nào thất thân Lão đang tính toán xem kẻ nào đưa mình tới nơi này Thì từ ngôi mộ kia xuất hiện một luồng khí xanh lam Lão nhíu mày Ở đây mà lại có quỷ Chẳng lẽ lão khốn kiếp cái giả điên Luồng khí xanh lam ấy bay từ ngôi mộ Rồi bất ngờ nhập vào cơ thể của lão trột Lão trộn muốn phản kháng Nhưng chân tay bị trói chặt Lão trộn bị rút đi dương khí Thì cơ thể vô cùng mệt mỏi Lão ngẹo cái đầu qua một bên Miệng của lão khẽ lầm bẩm Thì khốn kiếp Ông mà thoát được thì mày chết với ông Một giọng nói léo nhéo vàng lên Đồ ngu Người tưởng mình còn cái mạng để thoát khỏi đây Chỉ qua đêm nay tất thảy các người đều chết Đồ ma nữ điên Đồ ru ruột cổ Ngày cô giỏi ra đi đấu tay đôi với ta Không có tiếng đáp lại Lão chuột bấy giờ buông lời Chửi rồi hết lên Giọng của lão vàng vọng khắp hàng nhỏ Bên ngoài đột nhiên có tiếng gió hú Lão chuột các dùng mình lầm bầm Thưa mật dậy hẹn nhạt màu chui đầu ra đây cho ông, có giỏi thì đừng có trốn gì ngồi mộ đó, lá đồng đào lên cho mày biết mặt. quả nhiên thì lão chuột vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng người léo nhéo. ông trường thôn đã dẫn theo vài người xuất hiện ở cửa hang. một người bấy giờ lên tiếng hỏi: chúng ta cứ như thế đào mộ của người ta lên sợ phạm gì không ông trường thôn? các người yên tâm, đã có bộ yểm chỉ sợ nó không lên chưa, nó dám lên thì chỉ có nước chết. lão chuột bấy giờ hô: mọi người mau vào đây. Ta thấy nghe dòm nói của lão chuột thì kéo nhau vào bên trong. Âu trưởng thôn nhanh chóng từ cười chói cho lão chuột. thế nhưng kỳ lạ sợ dây trói không cách nào cởi ra được. lão chuột bấy giờ liền nhắc, mau lấy nước tiểu tưới lên rồi ngay cười chói cho tôi. lão chuột lập tức làm theo hướng dẫn quả nhiên cười chói đựng cho lão chuột. lão được thả ra từ vận động giãn sườn khớp lệnh. giờ các ngươi đã ngồi màn này lên. Thứ âm binh mất nết trốn dưới đó Phải lôi đầu nó lên để hỏi tội Lão tròn bây giờ quay qua hỏi ông trường thôn rằng bừa đâu mang tới rồi chứ Ông trưởng thôn bây giờ liền bỏ một chiếc túi của lão trộn ra xem Đây rồi thầy Tất cả chuẩn bị theo ý của thầy Lão trộn gần gù lấy bốn chiếc răng bừa cắm xuống bốn góc của ngôi mộ Giới mộ lập tức phát ra thành âm tựa như tướng quỷ đang cự quẩy Lão liền cười xong rồi con quỷ cái à, phen này ông không bắt được mày thì ông làm con cho mày. Lão cầm chiếc cuốc lên cuốc thật mạnh xuống biển dưới, người dân cũng lập tức làm theo lão trột. Trong mấy chốc móng ngôi mộ đã được đào xong, chiếc quan tài nằm dưới được buộc bởi một sợi dây rất lớn. Một người bấy giờ bèn lên tiếng: lạ thật chứ, cái hôm chôn bạt ma chính tôi cũng có mặt khi đó quan tài làm qua dây chói thế này đâu trong quan tài lại phát ra âm thanh lục cục lão chuột bén giờ gần gù đây này giải tháo ra chắc chắn là sẽ có chuyện đó tuy nhiên không tháo ra thì không xong bây giờ thì các ngươi tránh sang ngôi mộ kia đang một chút đi tôi thừa hết là hẳn ra bên ngoài tránh âm khí làm tổn hại việc bên trong này cứ giao lại cho mình tôi xử lý áo trưởng thôn cùng mấy người dân kéo nhau ra ngoài lão chuột cắt một sợi dây trên quản tài tính động bên trong lập tức biến mất lão tiếp tục cắt sợi thứ hai Nắp tài chưa kịp mở ra Tìm một luồng khí xanh bên trong quan tài bay ra Lão điển hồ lớn Thả lưới bắt nó Chỉ thấy người dân căng ra một tấm lưới tử Như lưới bắt cá chặn ở cửa hang Lòng góc khí bị dội ngược trở vào Lão trộn hạ nghi Ông xem mày chạy được tới khi nào Nét rồi lão phá nắp quản tài Một mùi hôi thối lập tức sống ra Lão nhằn nhó Khịt khịt mũi mấy cái Rồi dùng lá bùa rắn xuống cơ thể Bị mó chặt bên trong Lúc mà lật tấm khăn phủ Lão sốc tới mở căng mắt Không thể nào Chuyện này sao có thể chứ Còn lúc đó luồng âm khí dục dịch kéo nhau tụ lại trong quản tài Lão chuột rắn lá bùa lên cơ thể rồi hô lớn Màu sang sông ngay bây giờ không là không kịp đâu Có chuyện gì vậy thầy Cần tới bệnh viện gấp Chỉ sợ chậm ông bà Tư sẽ mất mạng Là bà Na bái là ác quỷ Nhầm rồi Còn cứ cần đứng sau mọi chuyện nhanh lên la chuẩn vắt chân lên cổ chạy đắp bính đỏ Con đỏ bây giờ lại đang ở bên kia sông La chuẩn lo lắng Hai tay vỗ vào nhau rồi lạnh nhằn máy nhằn mặt Âu trường thôn chạy đến hồn hển. Rốt cuộc có chuyện gì vậy thầy Có phải bà Na gây ra chuyện không Lúc đầu tôi đoán là bà ta Nhưng sau lần này thì tôi có suy nghĩ khác Nhưng mà rốt cuộc là ai Cái đó có phải là bà Na không Không phải Người nằm trong quan tài kia để trị lục Chứ không phải là bà Na Người ra tay với tôi là bà ba Tôi còn nghi ngờ chính bà ta nhập vào người anh em hàng xóm bên cạnh nhóm bé Vừa qua xảy ra nhiều chuyện tôi quên mất đối tượng này ông trưởng thôn nghe đến đây thì kinh ngạc Cái gì? người trong quan tài thế nào mà lại mẹ của thằng ngũ? Tận mắt tôi nhìn thấy không sai được đâu Thì thế đó còn bị yểm Tôi mới dùng bùi chấn rồi Chúng bây giờ chúng ta phải đi cứu người gấp ông trưởng thôn nghe tới đó thì mặt mày xanh xám xịt lại Hôm trước ông được thầy Vạn gửi thứ yêu cầu Ngày giờ này phải sang sông đào mộ của bà Ba lên Lúc đầu ông còn nghi kỵ Nhưng sau khi suy tính ông tự biết ngôi mộ này Phải có vấn đề thì thầy Vạn mới yêu cầu đào như vậy Chẳng ngờ khi tới Ông lại thấy thầy tin động ngài đang bị trói ở đây Lúc ấy ông mới tin chắn vào lời của thầy Vạn Rồi cho người làm theo hướng dẫn Ông cũng thánh phục tài trí của các thầy căn đò nhỏ cũng đã trở lại Với người lập tức trèo lên rồi ra sức trèo lão trộn ngồi trên đò mà lòng nóng như lửa đốt ông đưa tay mình bấm liên tục ánh mắt càng lúc càng đen lại khuôn mặt nhăn nhóm chẳng chỉ những vết sẹo ông trưởng thôn vội hỏi liệu ông tư có sao không tại sao nó lại muốn tấn công võng tư chứ lão trộn lắc đầu không phải nói chủ đích tấn công võng tư chỉ e là nó đang muốn chiếm đi thân xác của cô mây Âu trưởng thôn gần gồ dựa lại khó hiểu nói Sao lại muốn chiếm lấy con bé mây Kể cả con gái ông ba cũng muốn chiếm sắc con bé giờ lại vợ ông ba cũng muốn chiếm sắc con bé Cứ làm sao Lão trộn liền giải thích Chỉ khi con bé mây được sinh ra Không giống với những đứa trẻ khác Một người dân bấy giờ liền lên tiếng Chẳng lẽ lời tôi nói chính là sự thật Cây cổ mây kỳ chính là hiện thân cổ quỷ Cô ta là quỷ giữ đầu thai sao Lão trộn liền đáp Theo bát tử của cô ta thì bình thường Trở khi bát tử đó đã được kẻ nào đó cố ý sửa chữa hỏng qua mặt người khác Mấy thanh niên trong làng không hề biết về chuyện ấy Họ đều là người sinh sau đẻ muộn Hơn nữa ngày đó bà sinh đẻ mây Thì chỉ có họ biết chính xác ngày giờ Là bởi lúc đó cả ngày bị chìm xuống dưới sông Kể cả con sông ngập mênh mông nước lũ tràn về Sẽ khiến cho dân làng kéo nhau chạy tán loạn Họ còn lo chạy thoát thân Làm gì có ai biết bà sinh trở dạ Đẻ con khi nào Lão chuột bấy giờ điền hừ lạnh Nếu quả thần ông Tư biết mà giấu thì hậu quả này Ông ta phải gánh lấy Con đò nhỏ nhanh chóng cầm bến Lão trộn nhanh như bay Chạy đến bên bệnh viện Thì cả ngày vợ chồng ông Tư đều biến mất Âu trừng thôn hỏi thăm Ở phía bệnh viện thì nhận được thông tin Không ai biết cả nhà họ đi đâu Hằng ngày lập tức lão chạy về nhà ông bé Nhưng cũng cửa đóng then cài Lão sang hàng xóm hỏi thăm Thì cũng đều đóng cửa im im Quay thế nào cũng không ai trả lời Lão trộn bây giờ đập một quyền cánh cửa Lập tức bung lên Bây giờ cô nại cũng về đến nhà Còn lập tức tức giận lao tích quát mắng Cái đồ khốn khiếp Nghe làm cái gì mà phá cửa người ta Người mới ăn cơm tù xong Lại muốn vào tù nữa phải không Lão trộn bây giờ liền hét, Bà nín ngay cho tôi Mau mở cửa ra để cứu lấy chồng ba Bà này bây giờ nghi hoặc Cái tên sát nhân này chứ Ảu tính anh nói rằng bậy cái gì nữa đấy Lão chuẩn bấy giờ không muốn đôi co với bà nại liền nhắc Chồng chị đang bị quỷ ám Sắp mất mạng tới nơi Mau mở cửa cho tôi Chị này còn muốn gần cổ đến cãi những ông trưởng thôn liền tiếng chỉ mau cái tay lên Thầy Pháp nói không phải chuyển đua Chị này bấy giờ mở cửa Lão chuẩn đã nhân cơ hội xông thẳng vào trong nhà Tuy nhiên mới đường vài bước Thì lão bấy giờ liền giật lùi ra bên ngoài Chén này toàn bước vào binh trong thì lão chột kéo tay rồi thẳng ra ngoài mà nói: "Bên trong có tà khí, chỉ đứng ngoài này cho tôi." Triển này nghe thấy vậy thì bực tức nói: "Cái ông thề bối giờ này nữa, tà khí cái gì mà tà khí?" Chie vừa dứt lời thì bên trong nhà có một mùi hôi thối nồng nặc xông ra. Lão trộn rút thanh kiếm gỗ đào chấm điền tùng về phía trước rồi tiến vào binh trong. Chén này cũng theo trần lão chột vào trong nhà phát hiện chồng mình đang ngồi chồm mõm trên giường. Gặm một cái gì đó Liệu tiến tới gần chị chết sốc Khi phát hiện chồng mình đang gặm một miếng thịt sống Chuyện này kinh hãi liền chạy sang gian buồng Tìm chú em Nhưng vừa mở cửa buồng chị đã rú lên rồi ngất lịm. Ông trưởng thôn thỏ đầu vào xem Thì chứng kiến cái thi thể bị thố giữ nằm trên giường Trời đất đôi Sao lại thế này Giao trốn đang bận xử lý chú tiến Nên chưa vào buồng kiểm tra Chú tiến kia còn bật cười khúc khích Rồi lại nhồm nhòm đưa miếng thịt lên miệng Lão chuẩn vút thanh kiếm một đường rồi phun lên một ngộm lên trên. Ánh mắt của chú Tiến càng lúc càng trở nên dữ tợn. Lão chuẩn ném mạnh thanh kiếm về phía trước, nhưng chú Tiến còn mày gặm đồ ăn thành tử là tránh công kịp. Từ cơ thể chuỗi bốc lên một làn khói đen. Làn khói từ từ tụ lại rồi chú toán qua ô cửa sổ. Lão chuẩn chỉ chờ có như vậy ném la bùa ra ngoài. Lá bùa đột ngột cháy lên, tiếng là hết vàng lên không ngớt đã lại gần chú tiến đặt bận tới lên đỉnh đầu chú tiến chậm chậm ấn xuống là một lúc thì chú tiến nhanh nhó ngồi vẩn ra đất mà thanh niên bấy giờ lo lắng bây giờ phải xử lý làm sao với đám người này hả thấy lão trùn chỉ một tay ra hiệu cho người đó im lặng rồi thầy vậy thứ nước gì đó lên cơ thể của chú tiến xong xuôi thì dùng si phép trói người của chú tiến lại ông trưởng thôn bấy giờ chạy ra ngoài nôn tức nôn tháo vì những gì mới nhìn thấy Lão chuột bấy giờ liền thở dài Quả nhiên thầy văn tính toán không sai Là có con quỷ mượn sắc của thanh niên kia sống lại Để về đây làm loạn Thực tế em trai chu Tiến đã chết từ lâu Ông trưởng thôn bấy giờ nghi hoặc hỏi Vậy giờ làm sao mà cứu họ đây Lão chuột bấy giờ bền đáp Tôi tư chấn ma tính trên người của cậu ta Nhưng người này hiện tại Đã là nửa người nửa ma Phải mất thời gian dài mới hồi phục được Phục hồi được là tốt rồi lão trộn bây giờ liền dặn đưa chị nài kia ra ngoài giúp tôi tôi có chuyện muốn hỏi chị ta chị nài sau khi tỉnh dậy thì gần như hóa điên chị ta cứ nói năng làm nhảm liên tục không ngừng lão trộn bấy giờ bèn dùng pháp lực giúp chị ta tỉnh táo trở lại chị ta bấy giờ bật khóc như là một đứa trẻ lão trộn hỏi trong nhà chị có thứ không sạch sẽ bây giờ chị muốn cứu chồng con mình thì lập tức cho tôi biết ngày chị đưa họ vào viện trước khi nhận lại em trai chồng thì đã được ai đó cho thứ gì như bùa chú đeo bình an. chị này bây giờ gật đầu. có có bùa bình an nhưng không phải ngày đó mà tôi lấy nó từ trước ngày chúng nguyên mất. là từ ngày nào? là từ ngày đón liệt sĩ thái về nhà. lão trộn rơi vào trầm tư. thật không ngờ chuyện nó lại phức tạp như vậy. vậy bữa đó chị đã bỏ vào nhà cậu nguyên sao? mành của người phụ nữ tái mét ấp úng. lão trộn liền tức giận. nói đi. Chỉ còn dấu là tôi không cứu nổi mấy người nữa đâu. Bùa đó chị đã đặt ở đâu? Là người ta dặn, dặn tôi tôi nửa đêm phải đem bùa thả gửi theo. Theo người chết, nhất là phần hải cốt địa sĩ thì cả nhà tôi bình an vô sự. Tôi mê muội nên đã làm theo. Lá chuẩn nghe xong tức giận tới mức lên cơn đau tim. Phải mất một lúc lâu lắm mới bình tầm trở lại. Ánh mắt của láo u ám nhìn chị này. Chị có biết vì chị mà hạnh chết người ta rồi không? Bao nhiêu người vì hành động ngu xuẩn của chị bỏ mạng chỉ có biết không Kể cả việc chồng con chị gặp đại nạn Tất cả kinh nghiệp là do chị tạo ra đó Trời này kinh sợ quỳ xuống khóc lóc Xin lão chuột cứu lấy gia đình của mình Là bây giờ điền thở dài Giờ mà nhà chị oán khi trùng trùng Người thì nửa người nửa ma Người thì mất 8-9 phần dương khí Tôi tạm thời giữ mạng cho nhà chị Nhưng còn có xoay chuyển được tình thế hay không Thì tùy thường vào âm đức các cụ nhà chị tích lũy Thầy tôi sai rồi rồi quy tất cả đều là người phụ nữ kia lừa tôi. Là cô ta đã nói lầm như vậy cả nhà tôi được, đầy xui xẻo đi, nếu tỷ không chúng tôi chít chùm chết tiết nọ, tôi ngu dại cũng bởi từ người chẩn mắt tí không hiểu chuyện, mình ngu dại nghe lời con mụ đó sẽ khiến sẽ tẩy cứu chúng tôi. Lão Trần liền lập tức chuyển tin cho Minh Tâm, nhưng thông tin chỉ có đi không trở lại. Lão hít cách bèn sắp xếp người báo chính quyền tống xử lý thi thể của người em trai chú Tiến Kỳ rồi bản thân của mình pha thuốc để khống chế quỷ khí trên người của chị nại. ông trưởng thôn cùng mấy người thanh niên giúp gia đình của chị nại xử lý thi thể. thì một người bấy giờ thút lên. cái người này hình như hình như là người hay tới Lăng minh. ông trưởng thôn nhíu mày. mày nói gì? ta là làm gì tới Lăng minh? nhìn kỹ đi. đây chẳng phải người cách đây không lâu tới Lăng minh phụ tìm hai cốt liệt sĩ, tìm mặt mỗi biến dạng nhưng giống đấy ông trưởng thôn bèn tinh nhìn thật kỹ Nhưng quả thận ông không có nhận ra Chỉ khi người thanh niên chỉ vào chiếc vòng tay của người chết đang đeo Giống với vòng tay của ông bính trước hay đeo Thì ông trưởng thôn mới gần ngủ Đúng Cái vòng tay này là mấy người chuyên tìm một liệt sĩ hay đeo Được chức ông bính chơi chết cũng có nói Lão trốn đưa cái cây nhỏ tư khiều vào chiếc vòng tay Lão đột ngột giật mình Rồi lại mở túi tụ hồn thu âm khí vào trong Lão trưởng thôn thấy vậy thì hỏi Chuyện gì vậy thay Là âm khí còn sót lại Tôi thu nó vào đó Mọi người lo hậu sự cho người ta Tôi phải đi tìm gia đình công tư vốn bé ngay Chuyện này bấy giờ lên tiếng Nhóm sáng sớm hôm nay đã đi rồi Chẳng biết là họ đi đâu nữa Nhưng là một người phụ nữ đi cùng họ Sáng ra tôi nhìn thấy họ rời khỏi nhà Lão chuột lầm bầm Họ rút cuộc đi đâu Lão chạy vội sang nhà ông bé Cố gắng nhìn qua khe cửa vào bên trong Từ bên ban dần thờ chính giữa ngôi nhà Có một tia sáng phóng mạnh về phía mắt của lão trột Lão ôm con mắt đầu đớn tới mức phải chửi thề Một lúc sau hẻ hé con mắt nhìn ra bất ngờ Phát hiện chung quanh mọi thứ đều trở nên mờ áo Không còn nhìn rõ ràng như trước nữa Lão nghe thì giọng nói thúc giục Xin người Kêu lấy ông bé nha tôi Lão trột bây giờ đoán chứng Đến là mảnh hồn phách xót lại Của tin cô cho nên vội hỏi Họ đi đâu rồi cần bé mây nó đưa họ đi rồi tự bị nó Đánh trúng bụng cho hồn phách tiêu tán May mà trước đó Thầy ván đã để lại hồn phách của tôi Trong viên đá ngũ sắc giấu sau di ảnh lao trộn bây giờ là mờ hiểu ra mọi chuyện lao hoài Thực sự thì con bé mây làm sao Nó lấy sức mạnh ở đâu mà đánh được ngươi Nó có pháp khí Lá trộn giật mình Là miếng ngọc màu xám cho Phải là chính nó cháu trộn khó hiểu bởi miếng ngọc đó là của mấy con quỷ cụt đầu lão băn khoăn quả nhiên con quỷ đó vẫn đậy nắp trong người cô ta hiện giờ nó đưa mọi người đi đâu tôi không biết nhưng theo tôi đoán thì bọn họ đã quay trở lại nơi âm vượng vừa hay trong làng có một nơi như vậy là cái hang đá đúng nơi đó có đồ kim mộc thủy hỏa thổ hơn nữa dưới nền đất đó còn chứa một nguồn năng lượng lớn bình thường vong hồn sẽ tới đó bị hút vào trong không thể thoát ra mà thân tôi không đến gần được Thôi xong Tôi bị lừa rồi Bây giờ tôi phải mau chóng quay trở lại làng Phú Xuân ông trưởng thôn vừa mới nghe tên lão chuột nói chuyện một mình Chẳng hiểu đầu cua tay nheo Nhưng cũng vội vàng chạy theo Trên đường đi lão chuột kể sơ qua mọi chuyện ông trưởng thôn hiểu sơ sơ Lão chuột bấy giờ nhắc Chỉ vào làng ông nhanh chóng tập hợp mọi người dân Nhắc họ mang theo bùi trừ tàu bên người Một mình tôi lên hang đá Nếu như thế trên đó có khói bốc lên Thì hãy nhanh chóng đốt lá bùa màu đỏ cho tôi sau khi làm xong lập tức di rời toàn bộ người dân khỏi ngôi làng này, đừng ai cố chấp ở lại. Thầy ơi, chuyện này ông cứ làm theo tôi là được. Thầy vạn có về kịp không? Thầy đó nhất định sẽ về cứu mọi người chứ. Lão chuột vỗ hai cái lên tay của ông Trường Thôn dùy gật đầu. Hàng đá lúc trước được lão chuột bày trận, nhưng hiện tại đã được bao phủ bởi một màn chứng khí dày đặc. chứng khí như là máu khiến con mắt lão chuột cũng bị nóng rát vô cùng khó chịu lão rượt rượt mắt mấy cái, xuất môn thanh kiếm cũ đạo bước vào trong hang đá. phải phía ngôi mộ kia bị đào lên vẫn còn yên nguyên, bên trong ấy bóng người cũng chẳng có. Lão tròn bấy giờ liền nghi hoặc, cha lẽ mình đoán sai ư? Nó rốt cuộc là đi đâu? Bàn chân của lão tròn bị vướng vào một thứ gì đó, ngay lập tức lão phải căng mắt ra, bởi dưới chân của lão bấy giờ lúc nhúc những rắn. Dường như lão đang lường trước được chuyện này cho nên ném thứ bột trên tay ra. Lập tức lũ rắn kia bỏ chạy tán loạn Lão lớn tiếng gọi Mày Ông biết mày trốn ở trong đây Có giỏi thì ra đây đấu một trận hào sáng với ông Đừng có chơi trò trốn tìm trẻ con nữa Lão trộn ra sức kích tướng Nhưng không ai lên tiếng Khi lão bước tới gần chiếc quan tài Thì chiếc quan tài đột ngột lục cục Cơ thể của lão trốn nhất thời bị trôi xuống dưới Lão muốn trèo lên Nhưng mà đôi chân của lão bị mắc dưới Quan tài không tài nào trèo lên được Thì trong quan tài xuất hiện một thứ màu sắc lập lẻ như mai chơi Lao chuột muốn đậu khẩu quyết nhưng cổ họng chặn cứng lại không thể nào phát ra được âm thanh Phía trên bờ xuất hiện một cây bóng Cô ta lớn tiếng vừa hỏi Lão già, cảm giác nghe được mà không nói, không làm được ta thế nào Lao chuẩn bấy giờ ngẩng đầu lên thím mây Cô ta cạnh nhích môi Thực sự không ngờ lại rơi vào tay của ta Cô ta nói xong liền bắt đầu đốt đuốc Khói bắt đầu lan tỏa ra khắp nơi Lão chuẩn cố gắng đạt thông cuốn hỏng của mình bằng một viên thuốc đã ngậm sẵn trong miệng. Khốn kiếp, ông đây giết may. Ồ, oh, là còn mở miệng nói được nữa hả đồ chung vỡ. Lão chuẩn nghe thấy cái biệt danh của mình thì tức điên lên. Lão không thể phân định cả nào để chiếm thân sắc của mây. Nhưng cả này với kẻ đã điều khiển ông ba chỉ còn là một. Lão ngờ vực hỏi. Rốt cuộc thì người là ai? Mây bấy giờ cười. Ông già... Người vậy mà không biết ta là ai sao Thật là uồn cho cái tin thiên độc ngái Cuối cùng thì cũng có ngày người rơi vào tay của ta Ta sẽ cho người biết thế nào là sống không bằng chết Các ta nói xong thì bắt đầu ném đúc xuống bên dưới Khói bốc lên nghỉ ngút Lão trộn bị ho đinh tụng bởi khói thuốc sọc vào trong miệng Cái lão đang lo lắng nhất Chính là làn khói kia bay lên sẽ kéo theo chuyện khác Quả nhiên nỗi lo lắng của lão trộn không sai ông trưởng thôn thấy khói đã đốt lên mới ngồi trên cười một cách sảng khoái. Để một lát nữa đồng minh của người đến đây ta sẽ xử lý từng người một. Lão trộn không ngờ mới lại đoán được cả truyền cầu đốt lá bụi truyền tin trong minh tâm tới cứu mình. Xem chừng là con quỷ này cũng đã chuẩn bị chi cái lưỡng từ trước. Lão bây giờ liền ngờ vực hỏi: thật ra người là ai? Tại sao quyết ép người khác vào chỗ chết như vậy? Ông bà Tư dù gì cũng có công nuôi dưỡng người bao năm trời Người lỡ lòng ra tên với họ Còn cả gia đình công bé Họ có tội tình gì mà người lầm hại họ vậy chứ Mày nghe những câu nói của lão trột Thì chẳng thèm đáp lại Thậm chí cô ta còn cười một cách khinh bỉ Chả đồng minh của người tới giờ hắn nói cho người nghe một thế Lúc mây vừa dứt lời Thì bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp chạy tới cô ta những mắt nhìn ra cửa hang ánh mắt Để mong chờ người đó lã chồn cảm thấy điều bất thường thì liền hết lớn minh tâm mau tránh ra xa đừng quấn đồng vào trung hăng mày bấy giờ liền cười lớn ông ấy hắn sẽ bỏ mặc ông một mình mà chạy thoát thân hay sao cây bẫy này là ta vất vả lập ra để chờ các người xa lưới thật không ngờ quả nhiên nó đã trở thành sự thật người đến quả nhiên là minh tâm nhưng đi cùng với cậu còn có một người khác bị kín mặt xung quanh người đó bị quấn bởi rất nhiều cây mây gai Lão trồn nhất thời không biết Minh Tâm đưa ai đến Là bởi chuyện này lão chưa nghe Nghe Minh Tâm nhắc tới Mày bây giờ liền cười nhạt Sao? Một mình nghe đến đồ màng Không đủ muốn đưa thêm người khác à Hà màn được rồi đó chị Lục ơi Cái ván bài này chỉ tính sai rồi Lão trồn đã giới nguyệt Đầu bỗng nhiên đầy số Nhưng lão có thế nào cũng không ngờ được Minh Tâm lại gọi Mây là chị Lục minh tâm lấy từ trong tú ra một miếng ngọc màu xám cho Rồi lên trước mặt của Mây Chỉ không biết tại sao lại bị lộ như vậy phải không? Miếng ngọc này đã bán đứng chị đây. Mày bây giờ liền đưa tay kiếm miếng ngọc trên người của mình. Cô ta dường như phát điên. Người, tiện khốn này, một trả ngọc lại cho ta. Cô ta lao đến đánh minh tâm nhưng chiếc roi mây đã quất mạnh về phía trước. Mây không tránh được đã bị ăn ngay một roi của minh tâm. Cô ta lào đào lùi về đằng sau nhưng chỉ bằng một cái vầy tay của cô ta thì trên vách đá hiển lên hàng chục người đang bị treo lửa lửng của ta bấy giờ liền khinh miệt. người xem, giờ người muốn cứu họ ngay là dưng mắt nhìn họ từng người bị giết xít cổ cho đến chết. mình tầm mấy giờ nghiêm giọng. quả nhiên ngươi đã suy đoán chu toàn mọi việc ngay từ đầu cho nên dẫn dắt toàn bộ mọi người theo ngươi từ nam ra bắc. thật là uổng công cho bao người vì ngươi mà đau lòng. thậm chí sư phụ còn vì ngươi mà đóng cửa thất sơn. còn lầm cho ngươi buồn bắt nhang ghi tên lên bảng danh dự của thất sơn nữa. Chị Lục bấy giờ giúp bỏ tấm vào bọc bên ngoài rồi cười lớn Đừng bao giờ nhắc đến ông ta trước mặt của ta Tại lỡ ông ta không xứng với ngày tử sư phụ Mình tâm nghe chị Lục nói vậy thì ngạc nhiên vô cùng Thật sự ngươi tại sao lại cảm ẩn sư phụ như vậy Ta tuy mới đến thất sơn chưa lâu Nhưng mà những gì sư phụ làm cho đệ tử Cho thất sơn ta có thể nhìn rõ Trên đời này sẽ không có người nào lo cho đệ tử hơn sư phụ nữa Đồng ông ấy vì thất sơn mà cả đời ở vậy Và cũng chẳng lấy Mỗi khi đệ tử gặp nạn đều là sư phụ không quản nguy hiểm Mà ra tay ứng cứu Hơn nữa tâm sư phụ ta sáng Ta chưa từng nghe thấy ai nói xấu về sư phụ một câu Ông ta là sư phụ ngươi Lại là người thân của ngươi nên ngươi mới nhận đấy sự ưu ái tinh như vậy Ta cả đời cống hiến vì thất sơn nhưng đổi lại ta được gì Ngay từ khi còn trẻ ta đã bị ông ta bức tới thất sơn Mấy chừng năm qua ta chưa từng quên đi cơn ác mộng xảy ra vào lúc ấy. Người không biết chuyện của ta nên người sẽ không bao giờ biết được ta trải qua những chuyện gì. Mọi chuyện ta làm đều có nguyên do. Hôm nay cũng là thời điểm ta chấm dứt mọi chuyện. Cuối cùng thì sự hy sinh của ta bao năm qua cũng được đền đáp xứng đáng. Nhưng kẻ nào từng làm ta tổn thương đều chết dưới tay của ta. Vậy nên người mới lập kế hoạch giết hại sư phụ. Chị lồng lại cười lớn. Đúng, tất cả là kế hoạch của ta. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn Đáng tiếc là ta chưa đủ mạnh Đến tận gần 30 năm trời Ta mới có thể trả được mối thủ này Lão chuột nghiến răng Đúng là đồ ăn cháu đã bắt Nghe không bằng cái loại cầm thú là Minh Thông ơi là Minh Thông Là đang nuôi nhầm một con sói mắt trắng Huồng cho lão cả đời sáng suốt Vì một kẻ vong ân phụ nghĩa Mà hủy hoại đi bản thân của mình Chị ta nghe mấy câu nói của lão chuột Bị kích động Một bàn tay của chị ta tung lên Lão chuột lại cơ thể của mình đau tư như hàng ngàn mỗi giao đầm chúng. Lão chột nhân nhỏ vội nhắc, ông đừng nói chuyện tập trung chỉ thương đi, việc này để ta xử lý. Trì Lộc bấy giờ liền bật cười, ngươi chỉ dựa vào một mình ngươi đòi xử lý ta, chỉ dựa vào một kẻ mới chẩn ước chân giáo vào nghề, tự sách còn chưa đọc huyết đòi đấu với ta. Một đốm lửa xuất hiện trước mặt mọi người, Minh Tâm nhìn thấy Hòa Phù điền hỏi thăm, sư phụ người ổn chứ? Giọng nói của thầy Minh Thông lại vang lên, Minh Tâm, cái thứ quỷ cái khinh sư diệt tổ kia bị bắt chưa? Ta ở nhà chỉ ăn với ngủ bị con nhỏ Minh An cầu nhau sắp chết. Chồng lục nghe đến đó thì cạc nhiên. Không thể nào, chuyện này sao có thể chứ? Minh Tâm liền đáp. Chị ngoan ngoáng buông tay chịu chói đi. Vậy cái chiêu hồn dị thuật của chị mà đã không chết sư phụ. Chị đã có quay thường sư phụ rồi. Không thể nào. Ông ta rõ ràng giữa vật trận pháp. Hơn nữa còn bị thạch nhũ đâm trúng. Ta đã không không thể nào chỉ tưởng mình thông minh bày trận đó dưới ép sư phụ và trận pháp hòng dùng duy thuật khống chế được sư phụ chỉ quên mất bên cạnh sư phụ còn có cung minh an tuy nhỏ tuổi nhưng thừa hưởng gen trội của ông cùng thuật diên hồn từ sớm một cả luyện không căn bản chỉ như cái ngọn với một cái người được sinh ra từ cướp dễ chỉ nghĩ ai thắng chứ chỉ ta bị làm cho tức điên lao điên túng cổ của một người bị treo trên vách đá rồi dùng lực bẻ gãy cổ người người đó Nhưng mình tầm ném rào thất tình bắt quái Khiến chị ta phải lùi lại Đôi mắt của chị ta bấy giờ long lên Được Vậy thì các người chết cả đi Hôm nay nơi này chính là mùa chôn các ngươi Chị ta bấy giờ lớn tiếng gọi Tiểu huyết quỷ một trong tươi đầy nghe lệnh của ta Chị ta gọi ba lần Nhưng xung quanh không có gì thay đổi cả Chị ta bắt đầu hoang mang Đã chuẩn bấy giờ bật cười Đồ ngu Ngay quả thần đăng hòng theo tiểu quỷ luyện huyết quỷ sao Cái kết của mấy kẻ luyện huyết quỷ chính là linh hồn bất tán Chưa kẻ nào thành công nhưng bỏ mạng thì có thừa Chị lục lập tức vung tay Một sợi dây lập tức quất lên người của lão trột Mình đầm nhanh chóng dùng dôi mây đỡ lại Mới tránh cho chị ta làm tổn thương lão trột Cậu liền kéo chiếc khăn trùm mặt của người đi cùng mình ra Lão chọn phát triển ra đó vậy mà lại là thằng ngũ Nhưng sắc mặt của nó trắng bệnh đôi mắt nhắm nghiền Là bây giờ liền thốt lên Thằng ngũ là bị luyện thành huyết quỷ rồi. Chắc hẳn chị Lục không ngờ thằng ngũ vậy mà bị minh tâm bắt được. Hơn thế nữa hiện tại nó cũng đời như một khúc gỗ, không hề nghe theo lệnh của chị ta sai khiến. Chị ta lập tức kết lên rồi đưa tay lên cắn vật một cái. Máu từ tay của chị dướn ra. Thằng ngũ đang bắt đầu người thấy mùi máu lập tức tỉnh lại. Hai mắt của nó mở chừng chừng rồi bắt đầu chuyển sang màu đỏ như máu. Miệng của chị Lão liên tục đau khổ quýt nhưng không ai nghe được chí tản động cái gì, đoàn chỉ tăng hết lớn, thiên địa hiệp nhất, huyết quỷ xuất quan. Lập tức ngay dưới huyết mộ có một luồng âm khí mạnh mẽ xông lên, lão chuẩn định lên làm phép ngăn chặn dòng âm khí nhưng bị nó xuyên qua người. Mình tầm thế vậy lập tức lao tới đỡ lão chột. Trì Lùng bấy giờ cười lớn, hay lắm, ta còn đang không biết đi đâu tìm kẻ thù thân lại còn linh lực âm dương độ mạnh để huyết quỷ xuất quan. Thật chẳng ngờ một cái chung giá như vậy mà còn là trai tân Nói xong chị ta hết lớn khuôn mặt biến đổi từ méo mó sang dữ tợn Cơ thể lão chuột bất giác cứng đơ Rồi con mắt đỏ như máu Mình đầm biết chị ta gọi huyết quỷ xuất quan Nhưng lúc đầu cậu nghĩ chị ta cho huyết quỷ nhập vào thằng ngũ Nhưng chẳng ngờ thằng ngũ bị khống chế Thì chị ta cho huyết quỷ nhập vào lão chuột Nước đi này quả thật bản thân cậu chưa hề tính tới chè lùng liền rút trong túi ra bộ con dao rồi nhanh chóng cắt tay. toàn bộ những người bị bắt đến hàng đá, mùi máu lan tỏa đi khắp nơi. mình đầm bắt đắc dĩ phải dùng dương quyền đánh mạnh chúng nguyệt ngủ của lão trột. cơ thể của lão nặng nề đổ xuống. mình đầm bây giờ lầm bẩm. xin lỗi ông, tôi bắt đắc dĩ phải dùng đến hạ sách này. nói xong cậu dốc khít một bình nước trên người đổ thẳng vào lão trột. mùi khai tan nồng bong nhanh chóng bốc đi, át đi cả mùi máu tanh lão trột nằm nhắm mắt bất động. Chị Lục phát hiện kế hoạch của mình thất bại thì vô cùng tức giận. Vậy nhưng chị ta còn chưa hoàn toàn chết. Tầm bởi con ắt chủ bài của chị ta vẫn còn chưa ra ngất. Mình tâm thấy chị ta cười lớn bất sắc dùng mình. Ngay lập tức theo giọng cười của chị ta cậu rơi vào trong ký ức. Toàn bộ hình ảnh gia đình vợ con bỗng hiện lên. Khi đó mình tầm thấy tim của mình đau như bị ai đó cào xé. Mình thầm nén cơn đau rồi tự dùng dao thức tinh bắt quái rạch liên hành cổ tay của mình Cả phải để bản thân của mình tỉnh táo Chỉ lúc bấy giờ liền ra lệnh Giờ người chọn đi Hoặc là thả thằng ngũ vào huyệt mộ Hoặc là thả lão trột vào đó Sau khi làm xong ta sẽ để vợ con người chết toàn thây Còn nếu không thì tự mình lăn Lặn hết ra con sông kia vứt từng bộ phận thi thể của họ về để thờ Mình tầm bởi những hình ảnh trong đầu thao túng, cậu nhất thời không khống chết được bản thân mà giận dữ ngét lớn. Đồ ác quỷ, tôi giết chết chị. Nói rồi cậu hùng hồ cầm dao đâm tới, con dao cắm ngập vào bụng chị ta, nhưng linh hồn chị ta đã thoát ra ngoài rồi cười lớn. Đồ ngu, ngay cuối cùng cũng rơi vào bẫy của ta mà thôi. Mình tầm bấy giờ liền gần dòng. Chỉ luyện huyết quỷ chính là dùng sức mạnh của mình biến bản thân thành sắc sống để hút dương khí người khác. Khi nào huyết quỷ được luyện thành Thì dùng máu trong tim của sắc sống Khi linh hồn của người chết kia mượn xác hoàn hồn Phạm là xác của người chết Trong 24 giờ đều có thể dùng huyết quỷ Để nhập hồn Đừng thường tôi không biết chị nghĩ cái quỷ gì ở trong đâu thế xong cậu đưa con dao cho chị ta xem Quả nhìn con dao không hề dính máu Như chị ta tưởng Chị ta nghe lên muốn nhập lại cơ thể của mây Nhưng đã con lá bùa chặn lại Chị ta không ngờ bản thân mình Là bị minh tâm lừa như vậy Mình tầm nói Chị đừng thường mọi chuyện chị làm sẽ không để lộ sợ hả Miếng ngọc này đã bán đứng chị từ lâu Sợ dĩ tôi không ra tay ngăn cản chị Chỉ vì tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa khiến chị Làm tới mức cả bản thân mình lẫn đứa con đứt ruột đẻ ra Chị cũng có thể xuống tay tàn đập Chị lùng mấy giờ tìm cách nhập hồn vào cơ thể ngũ Nhưng rồi mây gai trên người của Nó đã cản chị ta lại Mình tầm đưa ra pháp bảo nói Chị hãy ngoan ngoan chịu chói đi ở đây chỉ không thể nhập hồn được vào ai cả. Ai nói là hết người chứ, chẳng phải còn cậu sao? Dòng của chị Tam Văn Linh, Minh Tâm đau đầu như bố bổ rất nhanh linh hồn Trị Lục đã chiếm lấy cơ thể của cậu, chỉ ta cười lên một cách sung sướng. Khá lắm, cơ thể này quả nhiên là rất tốt đó, còn hơn cả cơ thể của thằng nhãi ranh kia nữa. Hồn phách của Minh Tâm thì bị đánh vần ra ngoài. Lần đầu tiên cậu gặp tình huống như vậy Trước đây linh hồn nhập vào cơ thể của cậu Nhưng hồn vách của cậu còn trong cơ thể Nhưng lần này cậu hoàn toàn bị đánh bói khỏi cơ thể của mình Lúc cậu còn chưa biết nên xử lý ra sao Thì Mây đã tiểu thảo thể vạn, dù cơ thể của tôi Mây đã gỡ bỏ lá bùa chấn hồn Mình tâm lập tức nhập hồn vào cơ thể của Mây Chỉ lúc bấy giờ liền cười lớn Giỏi lắm con gái Cuối cùng con đang hiểu chuyện sau hôm nay mẹ con ta sẽ không còn chia cắt như trước. những gì mẹ con ta phải chịu đựng những năm qua, mẹ dần dần đòi lại từng thứ một. mình tâm mấy giờ mới bừng tĩnh. thật sự mây là con gái của chị lục. nếu như vậy thì con của ông tư bà sinh là thằng ngỗ chứ không phải là mây. hai đứa nhỏ đã bị cháu với nhau trong cái ngày gia đình bà sinh gặp nạn trên sông. thần sông mà bà sinh luôn miệng nhắc tới chính là chị lục. thằng ngỗ quả nhìn không bình thường. nó mang theo âm khí từ lúc sinh ra. Chị Lộng ngay từ khi mang thai đoán biết được điều ấy Cho nên mới đưa thằng Ngũ đi Thậm chí là để che giấu mọi chuyện Chị ta để Ngũ luôn đeo bên mình một sợi dây chuyền để cầu bình an Sợi dây chuyền chính là bùa áp chế thằng bé Ngay từ lúc chị ta đang muốn luyện huyết quỷ vào cơ thể thằng Ngũ Chính là lựa chọn tốt nhất Còn mây con gái của chị ta thì lại ở lại nơi này làm tay mắt cho chị ta Kể cả tiên cô hay mấy con nữ cột đầu Thậm chí là ông ba kia cũng đều do mây thảo túng. Đây cũng chính là lý do mà mây không hề có tình cảm gì với ông bà tư sinh. Thậm chí trong mắt của cô, nhìn gia đình này có tới 89 phần là oán hận. Lúc thấy Minh Tâm đưa ra phân tích chỉ tàng cười lớn. Công giỏi đây. Đào được cả chuyện ngày xưa lên người quả thật có mấy phần hơn người. Chỉ đáng tiếc là người đã thua. đang lý ra chỉ cần đợi đủ ngày đủ tháng, gom đủ dương khí ta có thể luyện thằng ngũ thành huyết quỷ. Đáng tiếc nó lại tháo ra đi chuyện đó Đưa cho thằng bạn của nó Ở thế nữa nó lại cùng với lão Thầy mô sửu kia Làm ra kẻo bái sư phát hỏng hết kế hoạch của ta Nên đích thân ta phải ra tay như vậy Bà sinh đắc tỉnh lại Bà nghe được toàn bộ câu chuyện Bà biết được đứa con của mình Đã bị đánh cháu ngay từ khi sinh ra Thì vô cùng tức giận Thế đàn bà độc ác Ta và người không thủ không oán Tại sao người lại hại bọn ta Nói cho bà biết coi như ta trả mối ân tình và thay ta nuôi dưỡng con gái ta. Chị ta ngưng lại vài giây, bước đến gần thằng ngủ rồi họa một lá bùa. lập tức thằng ngủ ngoan ngoãn đi theo chỉ ta tiêu nguyện mộ rồi tự mình lăn xuống. bà sinh mấy giờ đền gào lớn. không, không được làm hại con trai của ta. ta cho các ngươi đoàn tụ với nhau. tuy nhiên trước khi chết sẽ cho các ngươi biết nguyên nhân vì sao mà chết. Nói rồi chỉ ta liền chỉ tay về huyệt mộ Bên dưới huyệt mộ có một thứ ánh sáng lóe lên Toàn bộ năng lượng như thiêu đốt thẳng ngũ Toàn bộ doi mây gai và bụi trú trên người của nó tránh sạch Đây chính là nguồn năng lượng tin cô từng nhắc tới Chị lộng muốn dựa vào nguồn năng lượng này tạo ra huyết quỷ dương Chứ không phải luyện huyết quỷ âm thông thường Mình tầm cũng bị những chuyện trước mắt làm cho kinh ngạc chỉ lộng cười lớn thứ ta muốn chính là cái này chỉ khi quỷ đầu thai mới có thể kích hoạt được năng lượng, ngoài năng lượng này vốn dĩ được bốn con nữ quỷ cụt đầu kinh gác, chính ta đã thả chúng ra bắt chúng làm việc cho mình. nhưng dầu mấy con nữ quỷ cụt đầu chỉ toàn giết người hút dương khí, Tại sẽ không đủ tích âm đức, nên ta đã dùng một con ma chít trôi trên sông tạo ra tiên cô để dân chúng thắp hương thờ phụng lấy âm đức làm năng lượng mở cửa nguồn năng lượng đó. mình tâm tức giận chất vấn, rõ ràng chỉ có cuộc sống bình an mà nhiều người mơ ước tại sao chị lại cố tình luyện huyết quỷ thậm chí đánh đổi cả mạng sống của mình chị ta bấy giờ cười lớn ta là chuyện của rất nhiều năm về trước gia đình ta vốn sống vui vẻ hạnh phúc nhưng chỉ vì một câu nói của lão già minh thông đi ngang qua đã khiến nhà ta tan cửa nát nhà toàn bộ người lớn trẻ nhỏ trong nhà ta đều bị bọn lính mỹ giết hại trong một đêm ta may mắn thoát nạn nhưng lại được chính lão già đón đi đưa về thất sơn nhận làm đồ đệ mối hận giết chết người nhà ta mãi mãi không quên Nhưng ta ở đó dành bao nhiêu tâm huyết cũng không thắng nổi lão già Cho đến khi ta phát hiện ra bạn của lão luyện huyết quỷ Để lén trộm sách học theo Minh tâm biết người bạn mà chị Lục nhắc đến chính là tiểu quỷ Khi xưa cũng do tiểu quỷ luyện huyết quỷ Nên mới phải bỏ mạng và cho đến giờ nó vẫn nghi mối ngận lên thầy Minh thông Chỉ là bên cạnh tiểu quỷ con lão chuột bầu bạn Nên tiểu quỷ dùng miệng nói giận sư phụ cậu Nhưng tâm nó vẫn không mang quỷ khí Rồi ra tay tàn độc hại chết nhiều người như vậy Cả bấy giờ lên tiếng Sư phụ từ trước đến giờ chỉ cứu người Chứ không có ngại người Chuyện này có uẩn khúc Chỉ lúc bấy giờ cười Người đường hồng bênh lão già khốn kiếp đó Lúc đó ta trốn dưới gầm Nghe rất rõ hắn ta nói mình là minh thâm Đến từ thất xuân Phòng lệnh sư phụ xuống núi giúp gia đình ta Vậy nhưng chỉ một lúc sau Nó lại bán tin cho bọn chó chết rằng Gia đình ta là Việt Cầm Toàn bộ gia đình ta nghiếp nhiên trở thành Người chết dưới nòng súng của bọn đế quốc Đã vậy sau này Thất Sơn còn được ca ngợi là anh hùng Là chiến sĩ thầm lặng bảo vệ tổ quốc Ta cầm thủ cái lũ đạo đức giá Ta cầm thủ tất thảy bọn chúng Đó là lý do chỉ cầm thủ những người anh hùng hy sinh vì tổ quốc Nên đang lập mưu biến họ tình âm binh để mình sai khiến Thậm chí chỉ còn lợi dụng anh em ông bính để lừa ra gia đình họ Việc thất đức như vậy chỉ cũng làm được sao chỉ đi sai đường hiểu sai chuyện của nhất mực cho mình là đúng sư phụ là một người yêu nước Sẽ không bắt tay vi địch để hại nước hại dân kẻ dám tự xưng là thầy Minh Thông Khi đó rất có thể là một kẻ mạo danh Mà thời kỳ đó chạy trốn khỏi thất sơn Luôn đi khắp nơi bêu dếu thất sơn Là tên mặt sắt trời lúc bấy giờ cười lớn Ngày đừng có lấy tên mặt sắt Đã chết thòng cho đầy tội ác của lão già Minh Thông tuy ta không thấy mặt lão già đó Nhưng cái giọng đó cả đời này Ta không thể quên Vì đời chờ ngày này mà năm xưa Ngay cả đứa con gái của mình Ta cũng phải để lại nơi đây Hôm nay ta luyện thành công huyết quỷ dương Sẽ sống lại trong thân xác ngươi Tại nay tất cả pháp lực của người là của ta Có sức mạnh từ huyệt mộ này Thì là thần tiên cũng không phát hiện ra ta đang hồi sinh trong thân sắc của ngươi Khi trở về thất sơn Dù có mười lão minh thông Cũng không còn là đối thủ của ta Các người sẽ phải trả giá cho chuyện này Chị ta cầm con dao lên nhảy xuống hố Mình đầm biết chỉ cần Dẫn máu tim của thằng ngũ ra Cho máu nhỏ xuống huyệt mộ Thì kế hoạch của chị ta hoàn thành cả bất chấp tất cả dùng linh lực của mình không chế mây ngay lập tức thì mây cũng nhảy xuống nguyệt mộ lúc chị lục đâm con dao vào thằng ngũ thì mây lao ra đỡ mắt của chị lục căng ra vô cùng tức giận chỉ rút con dao giờ muốn đâm nhát tiếp theo vào ngũ thì một cục đá lớn từ trên trời xuống đất âm thanh chấn động tất cả mọi người tiếng nổ đó vang lên vang trời cái hàng đá vậy mà bị cả nào đó chôn thúc nổ mây đâm cố gắng kéo thằng ngũ ra khỏi nguyệt mộ Cậu dùng hết sức để lão chuột ra ngoài Rồi cắt dây trói cứu những người dân vô tội cảng hàng bị sập xuống Dòng người lớn vang lên từ bên ngoài Một lũ ngu Các người ở đây bồi tội cho vợ con ta Các người đem vợ con ta ra làm trò đùa Thì tất cả các người đều chết Dòng người đó chính là của ông ba Rõ ràng ông ta đã điên loạn Và đang bị nhốt ở ủy ban Làm sao có thể chạy tới đây Để làm nổ hăng đá như vậy Ông tự hòn đền sạc sủ Ông gọi lớn Chú bà, dừng tay lại đi. Đừng sai rồi tiếp tục sai. Đừng có mơ. Từng kẻ dám đem ta ra lợi dụng. Tất cả chúng mày ở đó mà bồi tội. Ta đã chôn mình khắp cái hang này. Giờ ta châm ngồi cho chúng mày nát như tương. Mình tâm phát triển ông bao vậy mà đang ở cây lỗ sáng trên đỉnh đầu bọn nọ Cậu biết tiền tại ông đã châm ngồi nổ thì bản thân ông ta cũng chết. Cậu nhanh chóng điểm huyệt tỉnh cho lão trột rồi bỏ vào miệng lão một viên ngập chấn hồn. Lão chuột quá nhiên tỉnh trở lại Lão già ám hiệu cho Minh Tâm Rồi bắn lên trên một cục đá Chẳng ngờ ông ba kia lại lộn cổ xuống dưới Tuy độ cao hằng đá khá thấp Nhưng cũng ngã khiến ông ba còn hơi thấp thở Lão chuột khinh bị bồi thêm chung Bằng một quyền xả dần Rồi nhanh chóng tiến sát lại Minh Tâm Thần xác của cậu giờ ở đâu? Là chỉ tay nhập hồn vào tôi Rồi chui xuống dưới đó Đã bị đá chuột bên dưới Chỉ tiệt Vậy làm sao mới được chứ? Lẽ có khi nào cô bị đá để nát như tương dưới đó Mình tâm đỉnh đáp Nát như tương thì không Thế nhưng mà lâu hơn nữa thì chắc có sao đấy Sự huyệt mộ có năng lượng rất lớn Lão trộn nhớ tới lời tin cô từng nhắc đến năng lượng ở trong đá này lão lắc đầu Xem đã khó đấy Chúng ta phải tìm cách đưa mấy người rời khỏi hang đá đã Cậu có dùng được dương quyền cùng với tôi để tặng đá lấp cường hang kia không Mình tâm lắc đầu Cơ thể cô mây quá yếu hơn nước bị thương, không thể đẩy cục đá to đó. Cơ thể của mây đã yếu, lão trộn đỡ đi cô ta kiểm tra vết thương phát triển mạch cô ta đã rất yếu. tảng đá lớn đè dưới huyệt mộ động đẩy, hóa ra chị Lục đâm trúng người mây đặt là máu của mây nhỏ xuống. Tuy nó không phải là máu từ tim cổ ngũ, nhưng dường như vẫn có tác dụng, nên chị Lục kia mới mạnh mẽ như vậy. Quả nhiên rất nhanh chị ta đã đẩy được tảng đá rồi bật lên. Mình tầm bất ngờ trước khả năng của chị ta Cậu biết tất thảy đều do năng lượng Dưới nguyệt mộ kia Cậu nhắc lão trột Màu chóng bảo vệ những người kia Chị ta đã thành huyết quỷ dương Sẽ khát máu tươi lắm Quả nhìn mình tầm đoán đúng Chị ta vô cùng khát máu Lão trột dùng bồi chú không ngăn nổi chị ta Mình tầm lập tức đánh mạnh Vết thương trên người của mây dụ chị ta quay lại Chị ta hướng tim mày Hai chức miệng rộng của mình hút lấy hồn phách của mình tầm trước Hành động này Minh Tâm không ngờ tới Nhưng may mắn khi đó Lão trộn đã nhào tới nhất lá bùa vào miệng của mây Minh Tâm lập tức bị xuất hồn khỏi cơ thể mây Chị Lục kia lại phải hút chính hồn vía của con gái mình tới khi phát triển chị ta đang hết lớn vô cùng đau đớn Lão Chột chỉ chờ có như vậy lập tức tùng lưới phép Dùng gậy đập mạnh lên người của Minh Tâm Hồn phách của chị Lục kia nhanh chóng bắn ra ngoài Lúc mấy chị ta muốn nhập ngược trở lại thì Lão trộn nhanh tay hơn để linh hồn minh tâm ngược lại cơ thể. Không thể chiếm xác được của minh tâm chị lục bấy giờ như là phát tiên. Chị ta nhìn xuống quệt mộ mà lòng thầm tính toán dùng máu tim của thằng ngũ để kích hoạt huyết quỷ. Mây đầm đoán được chị ta làm vậy nhanh chóng nhảy chặn tới trước quyệt mộ. Cơ thể của ngũ nhanh chóng bị cướp lấy nhưng bản thân cậu lại rơi xuống dưới cùng chị lục. Chị ta thò bàn tay cùng mình túm lấy cổ minh tâm rồi ghé khuôn mặt lại hồng hút linh hồn của cậu. Mình tâm mà riêng huyệt mộ thì pháp lực gần như biến mất Cả không thể tránh được trị lục nên chỉ còn cách đạp mạnh vào quan tài Cả biết thần xác chị còn nằm ở bên dưới Nếu phá đi thần xác thực tế linh hồn tạm thời sẽ bị tổn hại Quả nhiên chiêu này có tác dụng Chị lục kia phải thú tay của mình lại Là chỗ chị đời có như vậy thẳng ngay một chiếc túi độc ngài xuống dưới Ánh sáng đỏ rừng riêng huyệt mộ như thiếu đốt thân thể của minh tâm cậu hét lên để đau đớn rồi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nhảy mạnh lên trên một tầng đã lớn tiếp tục sập xuống nguyên cái hàng đá bị rung mạnh mình tâm lo lắng mau nhanh chóng rời khỏi đây cậu dùng tất cả sức lực của mình để hòn đá lớn đằng chắn trước cường hang qua nhìn hòn đá bị xê dịch tuy nhiên đá dịch ra thì cái hằng lại tiếp tục gặp chấn động mình tâm rút bắn tay cùng mình lại rồi ra hiệu tất cả đứng về cường hang để chờ đời cậu đẩy hòn đá là mọi người phải chạy ra ngay. Theo lệnh của Minh Tâm tất cả đều thoát ra ngoài. đến lúc cậu chuẩn bị chạy ra thì bị chị Lục lùi lại. người đừng hòng tìm cách chạy khỏi đây. thằng đá rung động càng lúc càng mạnh, nó có thể nhanh chóng sập xuống bất cứ bao lúc nào. Minh Tâm dùng tất cả sức lực kéo cả chị ta, lao người phi thẳng ra ngoài. trước khi hằng đá hoàn toàn sụp xuống, La Chuột cầm sắn sợ dây chói chặt cơ thể của mây. Trên đầu cô ta, lão còn rắn thêm một lá bùa chấn hồn. Kinh như vậy, chị Lục bị nhốt trong thi thể con gái chị mà chẳng thể nào thoát thân. Lão biết mày cũng chút hơi thở tàn. Cô ta còn gắng gượng được chẳng quan là do chị Lục kia còn đang giữ sương khí cho con gái. Tuy nhiên, chị ta càng cố thì mày lại càng nguy hiểm hơn, bởi giữa họ là âm dương từng khắc. Ông bà tư sinh thoát chết, nó ôm lấy cơ thể cứng đơ của ngũ mà khấp lấp. Mình đầm bấy giờ nói, Đến lúc phát triển thằng bé có điều bất thường Tôi đã khống chế và giúp nó giải quỷ khí Hai người an tâm chỉ có một tuần lễ nữa Thằng bé sẽ tỉnh lại bình thường Bà sinh cầm con dao lên Bà muốn đâm chết người phụ nữ độc ác kia Nhưng khi chạm tới cơ thể của mây Bà dừng lại bà bật khóc Trời đất ơi mây Suốt cuộc gia đình tôi làm điều gì sai Mà ông trở hành hạ từ vậy chứ Bà bình tĩnh đi Mọi chuyện ổn thôi Nhưng con bé mây Sao lại lỡ đối xử với nó như vậy Vì cô ta có một bà mẹ độc ác, ngay từ nhỏ chị ta đã không chia suy nghĩ của mây cho nên nó lệch lạc như vậy. Hoa đạp bao năm nó ở với chúng tôi chỉ là đợi thời cơ cùng mẹ nó báo thủ. Nhưng mà rốt cuộc dân làng đã làm điều gì có lỗi với nó mà nó nỡ ra tay tàn độc như vậy. Mây khi đó đã nấc lên, dần khi cuối cùng của nó cũng cạn. Cái cơ thể kia sống là do hồn phách trị lục đang nhập vào. Âu Trần Thôn nhận tín hiệu của Minh Tâm lập tức quay lại đến những người khác trở về để phụ giúp các thầy. Lúc ông ta đến thì mọi chuyện kết thúc Nhìn thi thể của mây cuộn tròn trong tấm lưới thì ngạc nhiên Suốt cùng thì hung thủ thực sự là ai? Là mẹ con cô ta Mẹ con con mây Sao có thể chứ? Lão chuột liền đáp Chuyện dài lắm bà sinh chỉ là mẹ nuôi thôi Mẹ đẻ cô ta chính là chị Em đồng môn với thầy vạn Hả? Là người của thất sơn Là mẹ của thằng ngũ Chẳng phải người đó chết rồi Trên cơ thể đã giao thi thể của người đó cho bệnh viện Cho người nhà đến đón Là vì chị ta lừa tất cả chúng ta Chị ta dùng chính cơ thể của mình luyện tà thuật Rồi thông qua huyết quỷ để hồi sinh cho một cơ thể khác Lúc ấy quả thật tôi xác định chị ta đã chết Minh Tâm kể lại trong trường thôn nghe Âu tà lòng mồ hôi lấm tấm trên chán Sợ quá Sao hẳn thù lại đáng sợ như vậy Sao các thầy lại biết chị ta đứng sau thâu tóm mọi chuyện Minh Tâm đền đáp Kế hoạch của chị ta quả thật quá hoàn hảo Tuy nhiên miếng ngọc sám đã bắn đứng chị ta Lúc ấy chị ta cố ý đưa miếng ngọc cho tôi Và khẳng định do màn nước cụt đầu để lại Tôi mang theo miếng ngọc bên người Rồi sau này bị mây lén lấy trộm Lúc đó tôi còn nghi ngờ rằng mây và tin cô câu kết với nhau Cho đến khi tôi phát hiện ra cả làng chúng trùng sống Mà mình mây thì không mề Thêm việc ông ba bảo vệ mây Thì tôi đoán mây và ông ba kia có quan hệ đặc biệt có lúc tôi còn đoán mây là con ông ba Do bấm quẻ của mây đều hoàn toàn bình thường Chẳng hề có quỷ khí như lời thầy bói phán Cho nên buộc tôi phải quay về kiểm tra lại thông tin miếng ngập Theo lời sư phụ nói ngọc sám hoa văn đó xuất phát từ bảo vật của phái thiên vương quái Cho nên cất công tới tận thiên vương quái tìm hiểu sự thật Vậy là thời gian qua thì đi tìm nguồn gốc của viên ngập chứ không phải về thất sơn Mây tâm điện đáp Thất sơn có sư phụ và sư cô bảo vệ Hơn nữa ram ba cái trò vật của chị ta không làm phó được sư phụ tôi ta nói vậy chẳng qua là để chị ta lơ là cảnh giác tôi tới đường thiên vương quái tôi mới biết được Ngọc được tặng cho bộ đạo sĩ từ cách đây rất lâu Trường hợp là tại thiên vương quái tôi phát hiện ra thằng ngũ bất thường Khi tôi bỏ Ngọc khỏi cơ thể thì thằng ngũ phát hiện ra quỷ khí Thuận thế tôi đã tương kế tiểu kế được thằng ngũ về vạch mặt chị ta Là chuột bấy giờ liền nghi hoặc nghĩa là viên Ngọc này trong mắt chúng ta khiến mọi phán đoán của chúng ta bị sai lệch Đúng vậy Trước đây chị ta lo cho thằng ngũ bị lộ quỷ khí Cho nên dùng pháp bảo chấn quỷ Không may thằng ngũ tháo dây chuyển cho thằng mén Thật ra chị ta điều khiển thằng ngũ qua sự dây chuyển đó Do nó không đeo dây chuyển nên chị ta mất phương hướng Vậy còn chuyện mò sử thì sao? Ông ấy đoán được nội tính nên bị giết chết Trước lúc chết để áp chế quỷ khí của thằng ngũ Ông ấy đã chuyển tâm pháp cho nó Thằng ngũ mấy hôm sau tỉnh lại Nâng ngây ngây ngù ngù chẳng hiểu chuyện gì Thậm chí là mọi chuyện trước kia nó cũng quên sạch. Mình tầm đã kể cho nó nghe mọi chuyện rồi mở lại một ký ức gần nhất cho nó biết. là đầu đến cục ngã. Trời đất ơi! Bà ấy ngay từ khi bế con đi là tính kế đưa con lớn để luyện huyết quỷ phục vụ bà ấy. Suốt cuộc tim bấy bằng sắt đá hay không? Bà ấy tính kế con từ ngày con sinh ra tới tận bây giờ. Kể cả việc tìm mộ liệt sĩ Thái cũng là do bà ấy một tay sắp đặt. Thảo nào mà cái ngày trước khi phát hiện thi thể... Liệt sĩ bà ấy chỉ điểm cho con rất nhiều, sau đó bảy còn khuyên con cùng gia đình mến đưa hài cốt liệt sĩ thái trở về nhà. Trước đây bảy luôn khư khư giữ con bên cạnh, nhất định chẳng cho phép con rời khỏi tầm mắt. Hôm ấy bà ta cho con ra ngoài bắc, làm con còn sung sướng nghĩ bảy đã thay đổi, đã chấp nhận sự trưởng thành của con. Hoa ra tất cả đều chỉ là kế hoạch. Mình đầm vỗ tài liền vai của thằng ngũ ngay cả bản thân của chú cũng bị lừa cái ngành nhận hòa phù rồi phát hiện chị ấy thôi thóp thở, chú đã đau lòng rất nhiều. Tần mà chú chứng kiến chị ấy qua đời nên mọi chuyện mới dễ dàng bị chị ta thao túng. Chú ngàn vặn lần không nghĩ đến chị ta hy sinh bản thân để luyện huyết quỷ. Chú à, nhưng mà chuyện bái kể có phải là sự thật không? Là sư thầy minh thông thâm... không phải? Ngài gia đình chế gặp nàn sư phụ còn đang ở Biểu Sơn, có các sư thầy làm chứng. Lộ gây quần du kích bị chúng may phục quần địch nên thương rất nhiều. Địch thần sư phụ từng người đi trị thương sư phụ không thể phân thân để xuất hiện ở hai nơi cùng lúc, vậy là có kẻ cố tình giả dạ dạng thế minh thâm có thể là mặt sắt. thời kỳ đó ngắn trốn khỏi thất sơn cũng sử dụng buồng ngải hại rất nhiều người đổ cho thất sơn. chính tôi đã giải ngải cứu họ. chỉ có điều giữa mặt sắt và gia đình chị lục có thâm thù gì mà hắn lại dùng kế sách hạ tiện như thế để mà giết người dường hạ bệ thất sơn thì tôi không rõ. vụ thảm sát đó chúng giết chết thảy bảy hộ gia đình trong ấp, chứ không riêng gì gia đình của chị lục. Mây tầm bấy giờ liền thở dài. Tên mặt sắt này quả nhiên là tàn độc. Nó đi khắp nơi gieo tội đổ tiếng ác cho thất sơn. Trước đây nó còn cho người đóng giả thị vạn để lừa người còn gì. May mắn khi đó chúng ta phát hiện kịp thời phát tan âm mưu của chúng. Kể ra mà phát hiện chậm thì có khi cái đền ông hồ đó còn giết chết nhiều người dân vô tội. Thằng Ú bước ra ngoài nó nhìn chăm chăm về cốc nhà nơi mây đang bị chói. Ánh mắt của nó đau đớn và trách móc. Chị Lùng kia không mày may quan tâm tới nó Mà vẫn hành học đòi lao tới móc tim nó để luyện huyết quỷ Mình tầm biết thằng bé đau khổ Nhưng khi nó biết mình còn có cha mẹ đẻ Mà hai người cũng chính là ông tư bà sinh Thì nó cũng dần dần chấp nhận Gia đình họ được đoàn tù sau mấy chục năm xa cách Câu chuyện của mây nó cũng biết được cha mẹ đẻ của mình là những người vĩ đại Có thể đánh đổi tất cả vì con cái chí tim đằng dị máu của nó được làm dịu mát rồi dần dần lành lại, nó hỏi Minh Tâm: "Vậy bà ấy bây giờ sao rồi?" Minh Tâm điền đáp: "Thân xác của chị ta đã bị phân hủy và chôn trong hang đá, hồn phách chỉ ta bị ngộ tạm trong cơ thể mây nhưng không giữ được lâu. Mày đã bị chính chỉ ta hút mất hồn phách nên chỉ cần thi thể của mây phân hủy, hồn phách của chị ta cũng rời khỏi cơ thể. Hiện tại chỉ ta đang tự giam cầm dần vật bản thân bởi tự giết chết con gái của mình." Chỉ cần qua 7 ngày chị ta đích thân đem linh hồn chị ta giao về cho âm tào để địa phủ luận tội. Quả nhiên hết thời hạn 7 ngày hồn vách của chị lục kia buộc phải rời khỏi cơ thể của mây. Mình tầm nhốt chị ta trong hộp tụ hồn rồi lập sớ chỉnh riêng vương luận tội. Thi thể của mây đứng ra đỉnh ông tư an táng. rồi cho người dân không đồng ý nhưng mà dù gì mây cũng làm con gái của họ mấy mươi năm. Ông bà không thể nói vứt bỏ là liền vứt bỏ được. Hướng hồ gì hiện tại mây đã chết. Dân làng quay trở về cuộc sống ổn định. Chuyện ma quái trên biến sông cũng biến mất. Người dân trong làng tự lo đi lại. Không còn bị giam lòng trên hòn đảo nhỏ. Thậm chí để cho người dân ổn định làm ăn. lão trột không ngần ngại dùng buồn ngại xoan đi toàn bộ ký ức. Về khoảng thời gian kinh hoàng vừa qua. Gia đình ông Tư sau khi nhận lại thằng ngũ. đã biết tin về mận cùng đứa con trai lưu lạc của bà. Quyết định đưa con trai đi tìm người thân mình tâm chụp họ địa chỉ rồi chia tay họ về xử lý nốt chuyện của gia đình chị nại và lập bàn thờ cho gia đình ông bé sẽ ra nhiều biến cố cuối cùng mọi chuyện cũng trở về đúng quỹ đạo của nó mình tâm cùng lão trộn tàu tạm biệt mọi người tiếp tục hành trình tới hòa bình để chuộng ngày ngày hai người đi trời hành nắng mới tất cả người dân đều đến tiễn hành thầy chân cứng đá mềm thượng lộ bình an mình tâm không quay đầu lại Cậu đưa một cánh tay liền vẫy vẫy ra hiệu mọi người dừng lại không cần tiến quá xa. Lão chuẩn vẫn ngậm cọng cỏ trong ngọng phát ra thành ấm ngân nga một câu hát. Mình đầm phát triển câu hát đó của tiên cô đến nhắc. Ông còn nhớ đến tiên cô sao? bảy hơn tuổi ông, lại là vợ cũng bé đấy. Lão chuẩn ngay tên đó cứng ngọng mặt giận tím đen lại. Lão thổi phụ cọng cò khỏi miệng chu cái miệng lên quát. Tiên cô, tiên cô cái đầu tiên khốn nhà cậu đó. Mà miệng là chọc ghẹo người ta đánh chít cậu cho cậu làm tiên ông rồi lập cho cậu cây miếu tiên ông luôn đó. Mình tầm con giò bỏ chạy, lát trồn đuổi theo sau lưng, bóng của hai người cứ như vậy nhanh chóng nhỏ dần rồi biến mất sau con đường quanh co khúc xin sì Cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.